nếu có yêu cầu từ đại sứ quán mỹ chẳng phải chuyện nâng tới tầm ngoại giao sao e chú hắn không dám nhận hắn là cháu nữa chân n h ũ n g ra xin lỗi tôi chân thành xin lỗi vương bưu chạy ngay tới phía đám nam nữ kia rối rít nói không qua thời gian ập ủ nào bão tố ập tới với khí thế càn quét mọi thứ những người tham gia phòng vẫn đa phần là sinh viên đại học thượng hải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 tô s á n không để ý tới đám vương bưu đang xin lỗi nói với lứ trường thư làm phiền chú đợi lâu c h ú n g ta đi thôi cảnh sát dẫn mọi người đi rồi tô s á n lên quán trà lễ phép chào cháu chào ông bà ạ mục ngạn rung ô n h ò a nói ngồi đi lúc này tô s á n cũng nhìn thấy lưu trấn sinh ngồi ở phía khác nghe đường vũ nói cháu gặp chuyện rắc rối khả năng không có thời gian ăn cơm với ông bà mục ngạn rung cười giờ đã xong chưa làm ông bà phải lo à chỉ là chút chuyện nhỏ đã đâu vào đấy cả rồi tô sán rất đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh đường vũ còn chưa kịp nói gì thêm thì người trung niên nam tử tuổi t r ừ n g năm mươi cùng tổng giám đốc khách sạn vội vàng đi xuống nhiệt tình chào hỏi hai ông bà cụ tổng giám đốc khách sạn thì đương nhiên là vì học trưởng đã tốt nghiệp thành viên của p h í c nghe nói tô sán gặp rắc rối nên đình xuống giúp đỡ tô sán chẳng biết ông thư ký trưởng kia là ai nhưng thấy rất rõ mặt lưu trấn sinh cực kỳ khó coi mỉm cười nâng chén trà lên với ông ta m ộ t ngạn s u n g lần này lấy thân phận tổ trưởng tổ nghiên cứu t vinh đàng tới thượng hải tổ nghiên cứu này tới mười mấy người bao gồm hai vị phó hiện trưởng Cuối cuộc năm mở cuộc họp tv h thích ả o sao luận làm sao thích ứng ớ mới i khi gia nhập tô. Quán triệt tình Tô hình nhập Quán m sau ụ có tiêu toàn tiến tư tưởng hội giả nhiều diện bồi lên cuộc cao đạo hành sống Cũng phương dưỡng nâng năng cán lãnh xã khá bộ lực c kế hoạch sơ bộ bồi dưỡng cán bộ chiến lược tranh thủ trong vòng năm năm nữa hoặc nhiều hơn bồi dưỡng lại hết một loạt cán bộ huyện sử trên toàn quốc cùng một lượng nhất định lãnh đạo tỉnh bộ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 nên lúc này y và đường vũ chỉ là p h ậ n vãn bối chỉ có thể ngồi nghe một ngạn dung và thư ký trưởng phạm nói chuyện dù mơ tưởng một ngạn dung quay sang hỏi vấn đề gì đó rồi mình đứng lên nói những lời hùng hồn khiến ông bà cụ và vị lãnh đạo kia phải trố mắt nhưng y biết nếu bị hỏi đảm bảo chỉ có thể phun rắm thôi việc lớn không có phần thì ta làm chuyện nhỏ nha đầu đường v ũ hôm nay mất công kéo ông bà mình tới đây liệu có phải vì những lời lâm lạc nhiên nói tối hôm đó chú ý thấy tô sán nhìn mình c h ầ m c h ầ m đường v ũ đỏ mặt nhưng không nhìn ý. đôi mắt dài hơi khép lại một chút cầm chén trà đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm động tác tự nhiên ưu nhã không ai biết rằng tay cô ở dưới bàn đưa ra nhéo đùi tô sán một cái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 chiêm hóa hít một hơi là mẹ vợ của đường tôn nguyên a là lão đường béo tốt số lấy được cô vợ tuyệt sắc mỹ nhân khiến người ta thèm nhỏ dãi đó à phía kia đầu dây lưu trấn sinh ngạc nhiên mắt tham lam nhìn lại đường vũ một lượt đúng là giống mẹ bảy phần thảo nào lúc nãy tôi bị cô bé này thu hút có vẻ thằng nhãi tô sán này là con rể đường ra rồi chiêm hóa chợt nhớ tô sán từng nói với mình là mẹ bạn gái y rất l ợ i hại nên mới có thể bình thản đối diện với mình xem ra đó là mục tuyền rồi không có gì ngạc nhiên cả vì đó là một trong số ít người phụ nữ trên đời này mà ông ta phải b ộ i phục không cần nhắc nhở lưu trấn sinh phải làm gì thực ra chuyện gây khó dễ cho tô sán thời gian qua do lưu trấn sinh làm chiêm hóa không nhàm chán như vậy ông ta biết không ngăn cản thôi ra là con rể tương lai của đường tông nguyên thằng nhóc đó đó tốt số tới mức tới ông trời cũng phải ghen t ỉ chiêm hóa trầm ngâm một lúc rồi bảo diệp thủy tuyền tìm hiểu cho tôi thông tin cô bé đường vũ con gái đường tông nguyên và mục tuyền anh tiếp tục đi vâng diệp thủy tuyền không hỏi nguyên nhân tiếp tục mở báo cáo ra đọc pha xe trung quốc kéo dài thêm hai ngày mới quyết định sơ bộ được nhóm tinh binh m á n h tưởng đầu tiên trong đó có một số nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm tới từ công ty to năm trăm thế giới phương diện trường học cũng tóm được nhân tài đặc biệt nhóm đầu tiên có tới năm mươi người không phải là tô sán cố ý làm lớn mà muốn vất vả một lần k h ỏ i cả đời hiện pha xe mỹ cũng đang không ngừng tuyển thêm người phục vụ nhu cầu ngày càng cao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 cung diệu huy là chú họ của vương bưu cái tên gây sự trong buổi tuyển dụng của pha xe tê quy hôm đó sau khi bị cảnh sát dẫn đi bọn chúng tất nhiên gọi điện cho người nhà cầu cứu tới đồn cảnh sát thì người công ty luật hải lực đạt đời s ẵ n sau đó là tri cục trưởng cục cảnh sát ba vị lãnh đạo ba nhà hai đứa con trai ăn mấy cái tát tại chỗ còn cô à đanh đá lý huyên chắc về nhà sẽ đãi ngộ tương tự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 tô s á n tất nhiên sẽ phát huy tới mức cao nhất chủ yếu làm cho đám yêu ma dừa quái khác nhìn vào mà sợ không dám dở trò nữa dù tô s á n muốn kiện cho đám khốn kiếp kia sạc nghiệp nhưng chỉ di cho hạ giận thôi cơ bản không làm được số điện thoại lần trước thành số công khai quá mức ai cũng biết tô s á n đã mua một cái điện thoại mới thế nên cung diệu huy không liên lạc được mới cuống lên À.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 lần trước đi cùng lão lâm không gặp được cậu thật tiếc lần sau c h ú n g ta tụ tập một chút à vậy quyết định như thế cung diệu huy gọi điện thoại xong lòng vô ấ t nghẹn khỏi nói đường đường là sử trưởng quản lý thông tin internet vậy mà phải hạ dọn g khép với một tê hằng nhãi con thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhưng người ta có bối cảnh lớn ở tê vinh trong mắt người ta mình chỉ là con kiến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 ở tòa nhà mỹ la sau khi tuyển mộ không lâu liền hoàn tất mặt thiết kế có công sức của tô sán đương nhiên chỉ mang tư tưởng của y đó là đơn giản hiện đại toàn bộ khu văn phòng dùng không thép hợp kim không gì tường bằng gỗ é p và k í n h cùng với cửa cách âm vừa giữ được tính khép kín riêng tư lại vừa không bế tắc thoáng đạt còn ở văn phòng làm việc lớn tường ngăn cách làm thấp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 cơ bản có thể cảm thụ được mỹ cảm ngăn nắp mà sống động giống như khu vực bãi gửi xe lớn từng u từng u nhưng có cảm giác khí t h í cho dù có tận năm mươi nhân viên rồi nhưng tổng bộ lúc này vẫn thư thớt trông còn chưa thể hiện ra được không làm việc sôi động như tô s á n muốn nhưng tô s á n tin sẽ tới ngày toàn bộ văn phòng kín người vì chúc mừng thành lập pha xe trung quốc cùng bàn thảo và hỗ trợ kỹ thuật tổng bộ ở mỹ cử một số thành viên h ạ c h tâm sang trung quốc dẫn đoàn là đớp tin mốt covid bản thân của ma đớp tin nói ma rất muốn tới trung quốc một lần có điều không sao rước mình khỏi công việc được ngoài ra đáng lẽ trong danh sách còn có kha thezin nhưng cuối cùng cũng lấy lý do công việc từ chối nói những lời này đớp tin tựa cười tựa không làm tô sán nhớ tới cảnh ướt át trên vế sofa hôm đó trong khu trung cư cũ hắn dọn vài cái di chuyển đề tài khi tô sán đ ế n mỹ lần trước đức tin còn dùng cái xe xe cần hen đi đón pha xe chỉ có mười mấy người văn phòng làm việc không ra văn phòng không ngờ chỉ trong nửa năm thôi đã chuyển tới tòa nhà cao tầm khang trang nhân viên đắt hơn ba trăm xe công ty tuy không đắt tiền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 k i ề u thủ hâm đưa báo cáo chi tiết phân công nhân viên đồng thời đưa ra vấn đề này ma bảo cái miệng của cậu rất giỏi lừa người tiếng xấu của mình vượt đại dương rồi tô sán bơ đi vờ không nghe thấy lời cối u của k i ề u thủ hâm bình thường thôi mà làm sao chúng ta có thể hy vọng bọn họ ngay từ đầu đã một lòng một giả vi chúng ta được trong những nhân viên mới tuyển mộ này cũng có vài người là nhân viên có trọng lượng ở xí nghiệm nước ngoài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 không biết động tác đáng yêu trong bộ đồng phục đó mưu sát không ít nam nhân tô s á n và k i ề u thủ hâm song song đi vào hội trường lớn toàn bộ tầng m ộ ư ơ i bảy của tòa nhà mỹ la được tô s á n thun thoải mái bố trí một hội trường cho hai trăm n g ư ờ i trước mắt có năm mươi người già trẻ nam nữ đủ cả không đông nhưng hình thành khí thế không nhỏ ánh mắt không hề che giấu ý tứ đánh giá tô s á n bọn họ được nghe rất nhiều tin đồn về người đồng sáng lập pha xe trong lòng ai cũng ngưỡng mộ khi người đó đứng trước mặt tấm màn thần bí lấy đi khiến uy tín của tô sán tụt xuống những người được tuyển chọn trong đợt đầu tiên này là sàng lọc từ hơn một ngàn người à n n g không ai tầm thường cả ai tin được một sinh viên mới hai mươi có thể lãnh đạo bọn họ quan niệm truyền thống về lãnh đạo của trung quốc là bệ vệ uy nghiêm Đa mưu t ú c cay củ trí hoạt như sâu gừng g i à Tô s á n hôm nay tuy mặc bộ vép ưng ý nhất nhưng khuôn mặt nhu hòa s â u mới chỉ là l ô n g tơ dù tướng mão hay là tuổi tác đều không phù hợp quan niệm truyền thông thế nên bọn họ chưa có quá nhiều tôn trọng tô s á n lại chẳng thể đập bàn chỉ mặt quá ông đây tuổi tâm lý nhiều hơn bất kỳ kẻ nào trong số các người tất cả mọi người đều kiếm chân nhìn tô s á n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 bất kể là tôi nói lời thối hoác thế nào thì mọi người cũng sẽ vỗ tay đều khen hay tô s á n đưa tay làm động tác áp hờ tiếng reo hò tưởng tượng xuống trong lòng mọi người tất nhiên nghĩ tô s á n này luận tuổi tác luận l ị c h duyệt đều là vãn bối của rất nhiều người làm bộ lãnh đạo vớ vẩn gì chứ mọi người đều cười gượng điều tô s á n nói là điều bọn họ nghĩ nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận t ô sán nói tới đó thì rời sân khấu nhảy xuống đi tới giữa phòng hội nghị hít sâu một hơi nói to có vẻ là thế luận cả về trình độ kỹ thuật thì càng có nhiều người hơn tôi muốn tôi đứng trên kia nói chuyện rõ ràng là không thích hợp rồi bản thân tôi mà nói tôi cũng không thể lãnh đạo mọi người rất nhiều người không hiểu lãnh đạo tối cao lần đầu phát biểu lại có vẻ không muốn gánh trách nhiệm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 chức vì là rõ ràng chức trách phân lớn nhỏ nhưng trong công việc chúng ta là người cùng chí hướng Rời công việc chúng ta là bạn bè đó là nguyên nhân vì sao tôi lại lập quán ba phòng chơi ga mẹ bệ sơ h a y mọi người thoải mái hưởng thụ phúc lợi công ty mang tới nhưng khi làm việc phải đặt toàn bộ kinh lực vào trong công tác các bạn có người vừa tốt nghiệp còn chưa có tháng lương đầu tiên người đã có vợ p h ấ n đều vì căn nhà khang trang người có con n ỗ lực vì tiền mua sữa nhưng c h ú n g ta có cùng mục tiêu tất cả vì cuộc sống tốt hơn một chút đúng thế mọi người gật đầu thầm nghĩ tô s á n chưa nói xong bọn họ không vỗ tay cắt ngang nhưng trong lòng đã vỗ tay rồi không phải vì lý tưởng cao t h ư ợ n g x a với gì tất cả vì cuộc sống tốt hơn một câu nói thực tế lại mang hàm nghĩa rất rộng tô s á n đột nhiên đưa tay chỉ một học trưởng năm thứ tư anh anh muốn kiếm tiền mua một chỗ ở trong thành phố này sau đó cưới một cô vợ xinh đẹp đúng chứ học trưởng này hơi ngượng ngùng gật đầu đúng thế tô s á n lại chỉ một người tuổi trên ba mươi mặc vép đàng hoàng anh vì muốn mua cái xe không tệ nam t ử đó cười lớn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 tô sán nói hưng phấn may mà dừng lại đứng lúc xung quanh cười r ú rượi tóm lại là tôi mong mọi người cùng chung sức phấn đấu từ nhân viên bình thường thành p h ú ông phú bà tô sán nói xong thì đã đi hết một một vòng tiếng vỗ tay đầu tiên là thư thớt sau đó là như sấm tuy có hơi hỗn loạn nhưng kéo dài mãi không ngớt còn tô sán thì đang nghĩ chiều nay có một tiết công cộng trốn cũng được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 công tác thí điểm sơ bộ phổ biến trong trường học định vị là ở bắc kinh và thượng hải thanh hoa bắc đại cùng với đại học nhân dân t vn một phương diện khác là đại học thượng hải đồng tệ đại học ngoại ngữ là những trường đại học thí điểm đầu tiên thiết lập kế hoạch quý học bổng pha xe ở những trường học này một số hoạt động thi tài có thể dễ dàng nâng cao sức ảnh hưởng của chúng ta liên hệ với trường học tổ chức sinh viên do các tổ hạng mục phụ trách còn thanh hoa bắc đại thì do bạn của chủ tịch tô dẫn đầu báo cáo cho tô sán là trương lan chi giám đốc phòng hạng mục ba mươi ba tuổi nguyên sinh viên đại học thượng hải có kinh nghiệm làm việc m ộ ư ơ i năm ở công ty nước ngoài là người được k i ề u thủ hâm vỗ bàn nhận ngay trong ngày tuyển dụng trương lan chi đưa cho tô sán vài bản tài liệu rồi rời đi tiếp theo tô sán tiếp tục gặp một số thành viên quản lý khác nói chuyện thảo luận chi tiết về nội dung kế hoạch của từng tổ hạng mục bộ phận kỹ thuật đã gần chuyển đổi xong bộ không pha xe của mỹ đây là quá trình không quá phức tạp nên bộ phận này do k i ề u thủ hâm chủ đạo cũng chỉ có năm người đại bộ phận nhân viên công ty là dùng ở phương diện nghiên cứu phân tích thị trường marketing phục vụ khách hàng vơ v ơ v ơ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 công ty mới đi vào hoạt động không có khái niệm nghỉ cuối tuần giống như tô s á n hôm nay là thứ bảy trong lúc kỳ nghỉ hè tới gần kỳ thi cuối năm nhất sắp tới người khác bù đầu vào học ôn thi thì từ sáng sớm chạy tới công ty xử lý công việc ngồi một l è o từ tám giờ sáng tới giờ hơn ba tiếng chưa già mà lưng đ ã mỏi đuổi hết đám nhân viên đi tô s á n đứng dậy vặn mình nghe lưng kêu răng rắc mà sướng cả người nhìn đồng hồ đã là m ộ ư ơ i một giờ hai mươi năm phút n h à đầu đó chắc sắp tới rồi khi cô gái xuất hiện ở đại sảnh của pha xe t quy tầm thứ m ộ ư ơ i bảy người đang ngồi trong phòng giải trí chơi bét lập tức dừng tay ngẩng đầu nhìn cô gái thu hút hơi cả ga me người đi ngang qua thiếu chút nữa thì không kìm được huýt y sáo thành tiếng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 chẳng biết tới gặp tên tốt số nào người tính cách cởi mở thì lên tiếng hỏi cô gái tìm ai người hướng n ổ i hơn chỉ nhìn chăm chú người có tuổi chút hết nhìn e đo lại nhìn ngực tấm tắc khen tô sán tử trong căn phòng có logo pha xe lớn đi ra cô gái quay đầu n h òn miệng cười cả một đám tức thì im thít té ra là bạn gái chủ tịch t ô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 tình cảm khăng khít lắm nghe đồn cách đây không lâu mẹ chủ tịch tôi còn đến thăm con dâu chuyện bọn họ cơ bản xác đinh rồi các cô nên thực tế chút quanh đây nhiều chàng trai tốt gì quanh đây chứ không phải ở phòng này cô gái có lẽ vì thất vọng nên a n h đá đáp lại sao anh biết mấy chuyện này năm thứ tư rồi mà còn để ý tin đồn đại sao vẫn có người chưa chịu từ bỏ tôi nói dối được cái gì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 thấy tô s á n ngạc nhiên như vậy thì môi d ư ớ i hơi nâng lên cái cằm nhỏ hít về phía trước nhìn thấy đường vũ có chút đắc ý tô s á n ngứa tay nhéo cằm cô một cái vốn định nói đợi khi nào em tự làm được hãy đắc ý nhưng cuối cùng nhìn được câu này nói ra không khéo phá hỏng không khí bữa cơm đường vũ nhìn quy mô văn phòng cô có thể hình dung ra được tham vọng của tô s á n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 bao gồm cả em đúng không tô sán được nước lấn tới nhìn đường vũ đói khát không không phải anh tranh thủ được em đường vũ lắc đầu mắt nhìn tô sán c h i ề u mến mà là em có được anh á còn chưa nói hết lời đường vũ rít lên tiếng nhỏ bị tô sán đè xuống ghế s o f a dài nụ hôi nồng nhiệt qua đi đường vũ thở hồn hệ mắt ánh lên vẻ dịu dàng như sương khói hai tay đưa ra ôm lấy cổ tô s á n giọng êm ái ăn cơm xong đát được không tô s á n ngứa răng nha đầu này ăn chắc ở công ty mình không dám làm gì nên mới dám nói lời đẩy khiêu khích thế này chẳng dại dẫn lửa đốt mình hôn chụp một cái rồi ngồi dậy hầm hực tự lấy bát xới cơm xin chào cho hỏi phòng tô s á n ở đâu à cô gái đó đội chiếc mú rồng vành mái tóc dài hung hung ánh lên trong nắng chiếc mặt quần tộc kho bắp chân đẹp đẽ áo ba lỗ dệt kim rồng cổ loại thoáng mát không bó người nhưng vẫn vừa đủ cho hai đồi ngực nhô lên đầy kiêu hãnh khuôn mặt hoàn mỹ không bắt bẻ vào đâu được nở nụ cười dịu d à n g thục nữ nhỏ nhẹ hỏi một đám há mồm lại cô nữa tới tìm chủ tịch có anh chàng khá trẻ nhanh nhào chạy ra để tôi dẫn đường c ả m ơn anh cô gái rất lễ phép cúi đầu nói anh chàng kia nhiệt tình đi trước chỉ đường tới trước văn phòng tô s á n gõ nhẹ chủ tịch anh có khách tô s á n hơi khó chịu khách hứa gì tới vào lúc này lại không báo trước gì cả đặt bát cơm chưa ăn được mấy miếng xuống mời vào tô s á n đường vũ bạn cũng ở đây à. lâm lạc nhiên nhìn thấy hai người trong phòng hơi sửng ư sốt nhưng nhanh chóng mỉm cười nói lạc nhiên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 tránh nhìn mặt đường vũ tình huống thế này sao không t r ộ t dạ cho được hai suất mì ý một hộp sườn heo rán đầy ớt còn có s a l a d trộn với cả chai coca cola to còn có cái khăn ăn ca rô không khác gì chuẩn bị đi b í c n í c tô sán cười k h ă n khá h á h á bây giờ người ta làm cơm hộp cũng cầu kỳ nhỉ đường vũ tủm tỉm cười đứng dậy đi lấy ba cái cốc uống nước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 đường vũ bạn đừng hiểu lầm nhé không đâu đường vũ cười nhẹ tô s á n như muốn chứng tỏ mình mình hoàn toàn vô tư ma xui ruột khiến thế nào nói nhiều quá no dồn đói góp thế này không tốt lần sau cả hai nên chia ra người ngày chắn người ngày lẻ đi nói xong câu to gan này không khí trong phòng hơi trầm xuống tô s á n chỉ muốn tát mình một cái đây là hậu quả v i ệ c đắc ý quên hết trời đất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 quay cặp mông tròn lặn dưới lớp vải mềm mại về phía bọn họ cái tư thế s ụ hoạt đó khiến đám nam nhân miệng khô cổ khát vì những thứ không lành mạnh tưởng tượng ra trong đầu đến khi cô gái kia đi vào phòng tô sán đóng cửa lại mới có người tỉnh lại nuốt nước bọt hỏi không phải cậu nói tình cảm giữa chủ tịch tô và bạn gái khăng khít lắm à tình hình thế này người ta muốn không nảy sinh ra suy nghĩ lệch lạc cũng không được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 làm bộ mặt sợ hãi nhìn tô sán anh sẽ không phải lại định lợi dụng cơ hội để ôm em chứ chị em ở đây anh kiềm chế chút được không tô sán rùa thầm trong lòng quên mất con bé này là hỗn thế ma vương vừa rồi mình mừng hơi sớm cảm giác phía sau có hai ánh mắt sắc lạnh như đâm vào lưng chừng mắt lên đừng nói linh tinh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 mục s a i trúc vừa nói vừa đưa tay gia đình lấy miếng sườn heo rán cô bé này khác hẳn chị là động vật ăn thịt ăn uống không cần kiềm chế nhiều vẫn giữ được sáng đường vũ chở đầu đũa đánh vào n u bàn tay mục s a i trúc ngồi xuống c á c h l à ăn em quên hết lễ phép rồi ạ còn nữa chưa rửa tay đừng ăn búp đưa cho mục s a i trúc xong giới thiệu hai bên đây là lâm lạc nhiên bạn của anh chị từ thời trung học còn đây là mục s a i trúc em họ mình hai cô gái chào nhau mục s a i trúc vừa gắp một miếng s ư ờ n cho bào bác vừa nói chị lạc nhiên chị xinh đẹp như vậy coi chừng anh rể em nhé chị em thì tự đâm đầu vào b ấ y không cứu nổi nữa rồi đường v ũ hơi đỏ mặt nhưng lườm tô sán một cái nửa giận dỗi nửa giống tình nhân làm nũng phong tình điên đảo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 ăn hết cơm trước mọi người chia nhau hai suất mì mỗi hộp mì có một quả trứng ốp l í p đường vũ muốn ăn mì không gắp trứng bỏ sang bát lâm lạc nhiên tô sán gắp quả trứng của mình chuyển sang bát đường vũ nói dứt khoát em phải ăn ánh mắt tựa có tựa không liếc mông đường vũ hàm ý cứ thử không ăn xem lâm lạc nhiên hết sức thú vị nhìn đường vũ sổ mặt ra cắn miếng trứng không khác gì ăn thuốc bắc dưới sự giám sát của tô sán cô không nghĩ có mặt tô sán áp chế được đường vũ như vậy trong lúc không để ý bị mục g a i trúc tròi đũa sang gắp mất miếng trứng đến khi nhận ra miếng trứng không cánh mà bay thì thủ phạm đắc ý ngoạn mất một nửa rồi tức mình gặp luôn ba miếng sườn rán cuối cùng cho vào bát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 trong khi cô có quyền chính đáng để không cần làm thế trái tim ấm áp dưới bề ngoài băng giá đó chính là thứ làm trái tim cằn cỗi của tô sán tràn trề sức sống trở lại nhìn một g a i trúc đang hăm hở gõ p h í m bấm chuột xem chừng năm phút nữa lại kiếm cớ trì hoãn đường v ũ cười nhẹ đột nhiên t ư ở như g n lơ đãng nói vậy sau này nếu em rảnh sẽ mang cơm tới cho anh vào ngày chắn nhé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 tô sán ngồi thẳng lưng nói rất chân thành rồi lại bổ sung với các cô gái khác anh không cần phải nói dứt lời tô sán nhanh nhẹn đứng dậy tránh bàn tay nhỏ cực giỏi nhéo người của đường vũ sau đó nhởn nhơ đi tới bên cạnh mục s a i trúc còn thè lưới ra trêu tức đường vũ trả thù nha đầu này trước lúc ăn cơm khiêu khích mình quyển sáu chương năm mươi bảy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 không thể phất tay ngồi nhìn có thời gian là tới công ty dù tới u、um、n bài thôi cũng phải tới cho nhân viên thấy một ngày h ậ n không thể dài gấp đôi gấp ba lần này thì khác tô s á n biết bà n g o ạ i đường vũ tới thượng hải chủ yếu xử lý chuyện học viện cán bộ phổ đông thời gian an bài càng chặt giờ ông bà cụ mời tô s á n ăn cơm tất nhiên công việc đã xong bày tám phần sắp rời thượng hải rồi tô sán dù bận tới mấy cũng phải tới rất nhiều phong ba pha xe t q lúc mới kiến lập hiện giờ đều dẹp êm phần lớn là nhờ công lao của một ngạn dung nếu không có thân phận hết sức đặc thù của bà cho dù dựa thế lực của vương bạc cũng không có nhiều tác dụng ở thành phố trực thuộc t vinh này ví dụ mấy kẻ như chiêm hóa lưu trấn sinh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 về s a o không rõ quanh có thế nào tham dự con đường cho vay nặng lãi ở thâm quyến xem như hậu bối của chiêm hóa song ông ta thông minh ở chỗ có được khoản tiền đầu tiên nhanh chóng tẩy trắng đi con đường chính quy hóa đầu tư vào ngân hàng công ty sản xuất ô tô có mấy chối cửa hàng x â y t r u y ề n ở thượng hải chứng gửi trong rất nhiều c â y giò ông ta trái ngược với chiêm hóa không làm nhân vật công chúng Cực chế chí kỳ hạn chế xuất hiện trên báo chí truyền hình. trên truyền xuất báo ông ta thích xuất hiện bên cạnh nhân vật lớn thì thầm vài điều vào tai họ sau đó ẩn sau màn xem kịch công chúng không biết tới ông ta song người trong nghề thì hoàn toàn không có chút xa lạ nào năng lượng của ông ta ẩn sâu dưới đáy tô sán được cảm thụ năng lực của ông ta khi mọi chuyện xung quanh pha xe lộn xộn nếu không có hai ông bà cổ xuất hiện e là pha xe tê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 đi thang máy lên tầng năm vào cửa liền thấy một ngạn dung đeo tạp dề từ phòng khách đi vào nhà bếp hai đứa đến rồi đợi bà một lát cháu và tô sán xem tv đi cháu chào bà ạ tô sán chào ngoan ngoãn dùng nụ cười luôn r ấ t được người lớn của mình mới đầu nghe đường vũ kể về bà ngoại mình tô sán sợ hết hồn nhưng trong quá trình tiếp xúc thấy bà đường vũ rất bình dị giống như bà cụ ở gia đình bình thường chỉ khác một điều tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn lời nói luôn giữ tốc độ vừa phải nói không lớn lọt vào tai rõ ràng dạ đường vũ gật đầu nhận lấy túi nho trong tay tô s á n sau đó đi vào bếp giúp bà tô s á n thấy tiền hóa phàm đang ở ban công cầm cái kéo tỉa tót cây cối đi tới chào cháu chào ông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 Cầm cốc nước Còn lúc cơm, cờ mới làm phàm xuống, xuống bàn ngoài sân ngồi xuống, ngồi ngây nữa ăn ván Tiện bình nước xuống tháo găng tay nói tới với đi đi đặt tháo tay t ra hóa ông s á ô n cụ không chỉ có thú vui cây cối còn có một bàn cờ chơi dở xem ra tự đánh một mình g i ả i sầu tô s á n và tiền hóa phàm ngồi đánh cờ ngoài sân đường vũ và bà ngoại bận rộn nấu nướng trong bíp chẳng mấy chốc mùi sườn rán thơm phưng ơ phức bay ra ngoài người già đi cờ rất chậm cho nên tô sán có dư thời gian nhìn vào bên đường v ũ mặc cái tạp dề màu hồng chỉ nhặt rau nhặt cỏ làm phụ trợ bà ngoại cô nấu chính thế yên tâm rồi vốn tính để ý xem món nào đường v ũ làm lát nữa hạn chế ăn nghiêng tai lắng nghe còn thấy m ộ t ngạn dung cứ than vãn m ộ t t u y ể n chuẩn bị đổ ra dụng không vừa tay chút nào cái nồi cơm điện kiểu gì mà chỉ chạy một hồi muốn hấp hai cái bánh bao cũng nhão nhét cả ra lại khen đường vũ hết lời nói cháu gái bà có đôi tay khéo léo nghe mục sai c h ú t nói bà cô thiên vị đường vũ cực kỳ hôm nay xem như tô s á n chứng kiến rồi đem khả năng nấu ăn của mục tuyền so với đường vũ khác đổi trắng thay đen ông ngoại tô s á n có cơm rồi à đường vũ đi ra cửa gọi ừ đợi ông chút thu quan s ắ p xong rồi tiền hóa phàm cười vui vẻ còn trẻ mà cờ đã nát thế này không khéo dài như ông lại l ấ n quân đen với quân trắng đường vũ nhìn mặt tô sán như khỉ ăn ướp cố nín cười vào nhà cô biết tính ông ngoại quái cờ có lần thua cờ cha cô còn hất tung bàn cờ lên nói chung thuộc loại bạn cờ khó chịu nhất khi thắng thì h ạ ghê chế x é o đối phương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 cầm đũa nói mọi người ăn đi tô s á n đừng khách sáo quế anh bảo cháu ăn khỏe lắm nên hôm nay bà làm rất nhiều vâng ạ tô s á n nhớ ra tên ở nhà của đường vũ là mục quế anh bà biết không thằng bé này cờ rất thối tiền hóa phàm múc một bát canh không chút nương tình chế nhạo tô s á n xem ra lần sau phải chấp nó bốn quân đánh cờ luôn là điểm yếu của cháu tô s á n cười xấu hổ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 như ông đường có thể xem là bậc quái tài tài hóa không kém ai hết nhưng đâu có lọt vào mắt ông bà ông bà cũng tận mắt chứng kiến những người gọi là thiên tài có giai đoạn phát triển nhanh chóng nhưng kết cuộc cuối cùng vấp ngã không đứng lên được không thì đi vào lối rẽ dùng tài hoa của mình làm việc bất chính hại mình hại người bởi vậy thành tích hay trí tuệ của tô s á n thì đều không phải là ưu thế với ông bà bữa cơm diễn ra bình thường nhẹ nhàng đề tài vui vẻ chủ yếu nói về đề tài phong thổ nhân tình tây xuyên chính lúc tô sán nghĩ bữa cơm sẽ trôi qua bình yên như thế thì thấy một đôi đũa đỏ gắp miếng sườn bỏ vào bạt mình ngẩng đầu lên thấy đôi mắt đường vũ cô giống như không có chuyện gì xảy ra thu đũa lại đuôi ngựa lay động cái cổ quay sang phía ông bà mình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 muốn vươn lên phải kiên cường hy sinh hơn nam nhân gấp bội phần đã có lần đường vũ nhìn thấy mẹ mình vì chuyện công tác mà về nhà đập bộ bát mà mẹ yêu thích nhất nữ tử có được địa vị bị tách bỏ đâu chỉ là ôn nhu liệu có phải vì thế liệu có đúng là thế mẹ mình phức tạp ông bà càng khó đoán biết đường vũ thấy mình chưa đủ kinh nghiệm sống đánh giá những điều này có điều đường vũ không cần ông bà bù đắp gì cho mình hết chỉ cần ông bà mình không đi vào vết xe đổ trước kia có thể vui vẻ tiếp nhận tô s á n tô s á n cá tính đặc biệt tài hoa có nhưng đường đi gian hiểm trùng trùng rất nhiều kẻ địch lâm lạc nhiên có thể giúp đỡ tô s á n rất nhiều còn cô giúp gì được cho tô s á n đây ở giai đoạn này rõ ràng cô không giúp gì được cho tô s á n rồi nên rất mong ông bà mình có thể trợ lực cho lý tưởng của tô s á n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 bây giờ đã dần đưa nó vào quý đạo có điều cuộc sống gần như không còn khe hở nào nữa nghe đớp tin kể hắn và ma đánh cược với nhau một tuần chống đ ẩ y năm ngàn cái tính ra mỗi ngày phải chống đ ẩ y hơn bảy trăm cái vậy mà ma cũng chơi mỗi ngày định ra kế hoạch nghiêm ngặt cố định thời gian dừng lại là chống đ ẩ y mấy chục cái có lúc đang họp hay là ăn cơm chống đ ẩ y xong mới tiếp tục một tuần sau liền thắng cuộc thật sao chống đầy bảy trăm cái ngày chả biết tác giả có tiếp thừa một số không không bây giờ tô sán thấy mình như đang đánh cuộc với ma vậy thời gian phân chia chặt không kém gì cả thời gian qua chỉ có duy nhất một lần làm chuyện khác là tới ăn cơm cùng với ông bà ngoại đường vũ từ bữa cơm này có thể nói y đã được nhà đường vũ tiếp nhận thực sự rồi tô sán nhận được điện thoại của kiều thù hâm giọng hắn phấn khích vô cùng ở vu có gọi điện tới nói ngày mai một số lãnh đạo tới cùng đàn tin học đúng tất nhiên không nói là vì chúng ta mà vì tòa nhà mỹ la nhưng chuyên môn rằng chúng ta cần chuẩn bị đón tiếp đây là tin tức phấn chấn cậu không ở đây để thấy nhân viên bàn luận xôn xao sĩ khí mọi người rất cao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 được liễu trường thăng tới thăm không chỉ có các công ty cử đầu ship trong to năm trăm thế giới làm người ta c h ố mặt hơn cả là công ty mới thành lập chưa lâu pha xe trung quốc liễu trường thăng còn tặng cho pha xe t q bốn chữ đầy phân lượng khiến người ta phải suy nghĩ là rất có tương lai nhưng tô sán không phải nghĩ gì chỉ vui vẻ tiếp nhận khỏi nói cũng biết là do ông bà ngoại đường vũ ra tay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 ăn nói nhúng nhặn tránh tấm bằng kiếm cơm của mình có vết đen không xóa nổi người ta có thể đổi xương đ ạ c tuyết vượt qua bốn năm cho dù n h í t nhắc thảm hại thế nào nhưng c á c h bằng thì phải sáng trói lọi các môn thi tiết hành liên tục không chỉ lao động chân tay mà lao động trí ớp cũng hao thể lực không kém cho nên mỗi tối ăn cơm rất ngon nếu ăn của người khác ăn càng ngon hơn tô sán cũng đang tham gia cuộc chiến đó nhưng chưa tới tầm thánh chiến chỉ là đấu tranh để h ọ c kỳ sau đỡ phải nộp thêm tiền h ọ c lại mà thôi đồng thời chiếu cố tới sự nghiệp mới bắt đầu còn chưa vững chắc của mình chạy qua chạy lại cảm thấy quần của mình long lòng rồi pha xe tịt quy sau khi tổ chức tuyển dụng danh tiếng trong đại học thượng hải càng vang vọng đặc biệt khi được liễu trường thắng tới thăm càng lên đỉnh sóng thậm chí liễu trường thăng thân thiết trò chuyện với tô s á n hình ảnh tô s á n liên tục xuất hiện trên truyền thông thượng hải trước kia thông tin thuộc diện theo nguồn đáng tin t ậ y là chính Số người thực sự biết tới tô s á n ngoài đại học thượng hải là số ít giờ thì không cần thiết có bất kỳ xác nhận nào nữa các g ó c nơ g hở a g hở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 lần nào đi qua cũng thèm chả biết bao giờ mới được ăn một bữa hôm qua thằng bạn cùng phòng được người ta mới tới bách vị cư nghe miêu tả mà ớt nước miếng nếu ai đó mời mình tới đó nhỉ cái quán italia trong trường gần đây nhiều mơ mơ lắm tiếc là không đủ tiền ăn không chịu nổi quấy nhiếu tô sán đành h ế t to được rồi thi xong tôi mời khách chọn chỗ tùy thích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 sau đó lý hàn nhận c á c h chăn do trương tiểu kiều không cần hỏi một câu cũng biết dùng ý chùm ngay lên đầu tô s á n rồi xông lên đấm đá túi bụi dừng dừng tay tô s á n trong chăn la oai oái cố gắng che chắn vị trí trọng yếu tôi chỉ hỏi một câu thôi mà hỏi như thế ăn đòn là phải lý hàn chưa hết h ầ m hực bồi cua cối vào mông tô s á n hỏi thế không phải khoe khoang trần trụi sao nếu không phải lát nữa tô s á n chủ chi cho bữa liên hoan thì đoán chừng tô s á n bị đánh cho nằm bẹp giường rồi chừng m ộ ư ơ i năm phút sau mọi người tập hợp ở cổng ký túc xá số m ộ ư ơ i ba lần này tô s á n mời khách cho nên bất kể là quen biết hay là bạn của bạn chỉ cần biết tin là kéo tới phía trước là đám bạn cùng phòng của đường vũ còn mấy cô gái tô s á n biết mặt nhưng không biết tên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 m ư ờ i ăn cơm suốt tới quán thịt xê thì chỗ trong nhà đã hết mọi người đành ngồi l ấ n ra ngoài hè một bàn tất nhiên là không đủ chủ quán xếp ba cây bàn lớn lại mới miễn cưỡng đủ chỗ cho đại quân của tô s á n hoa mỹ nữ ư ớt cay trình thông thông của lớp số bảy cũng có mặt kia quả nhiên chỉ có thể diện tô s á n mới đủ lớn hai tên ăn trực đi theo vương đông hiện kích động thì thầm với nhau mắt nhìn chằm chằm trình thông thông s ắ n tay áo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 một tổ năm người do kiều t h ủ hâm dẫn đầu bắc thượng chia ra công chiếm ba trường đại học lớn ở bắc kinh kiến lập nên nhóm trường đại học đầu tiên chấp nhận pha xe t q u y nhóm còn lại tấn công thượng hải sách lược của pha xe t q u y không đi theo con đường trải bom trên truyền thông như công ty khác mà kết hợp kinh nghiệm từ thời truyền thông ba la mới thành lập làm báo quảng cáo lan tỏa trong giới sinh viên cùng với con đường của pha xe mỹ cách thức này tiết kiệm được tài chính hơn đi sâu hơn và đặt nền móng vững chắc hơn lại không đánh động cảnh giác của đối thủ cực mạnh như y a h o o đó là nguyên nhân thất bại của mạng china z e n một trong số trang web theo kiểu mạng xã hội lớn nhất của tq chỉ v ẹ n vẹn một năm dưới đã có năm triệu người dùng nhưng không thể kháng cự nổi khi y a h o o phản kích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 chẳng qua là đi đâu mua sắm và du lịch ở chỗ nào nguyễn tư âu thì cùng nhóm bạn thân về hàng châu sống ngày tháng điên khùng đồng đông vì duy trì b ầ u ngực đáng kiêu ngạo lại không khiến bộ phận khác tăng mở đ ỉ n h ra kế hoạch ăn uống luyện tập chi tiết tiêu hút sắp phải về nhà đối diện với người cha kỹ sư công trình có kính c ậ n nặng nặng không kém gì hắn lý hàn về quê giang tây cùng nhóm bạn lục tục từ thành phố về chơi bóng rổ ở c â y sân tự làm khổ nhất là trương tiểu kiều về nhà ngày ngày gặp mặt cha hắn là cơn ác mộng cuộc sống mỗi người dần tiến tới giống như dây leo bám đầy khu hành chính hoặc như con ốm sên góc tường cũng giống như mặt trời mọc phía đông rồi lặn phía tây quá trình tuy chậm nhưng từng bước tiến lên không thể ngăn cản bên cạnh đột nhiên có tiếng cười rộ lên mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh đó là quán ăn bên cạnh bọn họ có chừng bảy tám nam tử tụ tập ngồi ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp phía bọn họ nói gì đó rồi lại cười rộ lên mấy nữ sinh nhíu mày chẳng có gì khó đoán điều thô bỉ mà đám nam sinh này nói với nhau tiêu hút khá mẫn cảm với thành phần này trong mắt hắn những kẻ tính cách ngông nghênh đều là bại hoại nhân cách vặn vẹo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 tai tiếng thối hoát bay từ khu bắc sang khu nam rồi đồng đồng nhận ra mấy người trong số đó nên thì thầm nói